Viên tướng công Tướng công ở đây bảo vệ hạ cô nương Tiểu muội ra ngoài một chút sẽ quay lại nghe Viên thừa chi ngạc nhiên hỏi Lúc này cô còn muốn đi đâu nữa Uyển nhi không trả lời Đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài Viên thừa chi ngồi lên giường Khẽ kéo thanh thanh một cái Nàng xoay phát lưng lại Quay mặt vào trong tường Viên thừa chi không biết phải làm gì Cũng không dám bỏ đi Vì sợ nàng gặp nguy hiểm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 a cửu đột nhiên nhìn thấy viên thừa chí mặt tái mét ngay đưa tay vĩnh vào ghế như suýt tét ngã nhưng chỉ chốc lát là nàng hai má đỏ hồng định thần lại rồi lên tiếng ờ viên tướng công tướng công tại sao tại sao tướng công lại ở đây viên thừa chí thi lễ rồi nói tiểu nhân lạc bước vào tấm cung của công chúa điện hạ tội thật đáng chết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 Có chuyện này nữa sao? Bọn Mãn Châu có gì tốt đẹp đâu. Không phải chúng đang muốn đoạt lấy Giang Sơn Đại Minh chúng ta hay sao? Viên Thừa Chí đáp. Thì đúng vậy. Hoàng Thượng không đồng ý. Nên bọn Tàu Hóa Thuần muốn đưa Nguyễn Dương Gia đăng cơ. Ác Cửu nói. Không sai. quệ Thúc Gia rất tham quyền cố dị. Nhất định sẽ đồng ý mượn binh việc khấu. Viên Thừa Chí nói.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 người vẫn chưa chịu mượn binh diệt khấu là có âm gì chẳng lẽ muốn hai tài dân thiên hạ đại minh cho sắm tại hay sao? Viên Thừa Chi đã biết đây là Huệ Dương tổng quản Ngụy Đào Thanh của hắn cầm đơn đau đứng bên cạnh Viên Thừa Chí chưa muốn ra mặt bèn đứng khuất sau lưng một một tên phản tặc quan sát tình thế trong thư phòng A Cửu vẫn giữ nói. Quệ thuốc gia Thuốc gia cả gan thật dám vô lễ với hoàng thượng Quệ dương vừa cười vừa nói Vô lễ Hắn muốn phá quỷ gian sơn Của thái tổ hoàng đế để, để lại Còn cháu họ chu chúng ta Chảnh ai có thể dung thứ cho hắn Soạt một tiếng Thanh kiếm đạt đều trên người Đã rút ra khỏi vỏ Quệ dương trơn mắt Giận dữ quá bây giờ thì sao nói chắc một lời đi sùng trinh thở ra một hơi rồi nói